Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Chẳng, cho nên mới làm cho nguyện vọng của cô, để cho cô bình an trở về chỗ ngồi. Bình an qua hết hai tiếng rồi thân tầm, sau đó rời khỏi công ty ra đến cửa chính. Lại không hề ngờ tới gặp được Trạm Diệp Kỳ, đang ngồi ở bên ngoài quán cà phê đối diện, mặt đối mặt nhìn nhau. Lần Gia Kỳ bị kinh hãi đến suýt chút nữa té ngã, nhanh chóng đem ánh mắt của mình rời đi, chậm chạp bước sau tiểu tuệ, ở trong lòng không ngừng cao tách trời ạ trời ơi làm ơn đừng để cho anh nhận ra cô làm ơn làm ơn đi mà gia kìa, cậu nhìn xem là trạm sái ca kìa. Tiêu tuệ cũng nhìn thấy hắn và ra tiếng kêu vô cùng hưng phấn anh ấy làm sao có thể ngồi uống cà phê một mình ở đằng kia được cơ chứ thật là cơ hội khó tìm đi thôi chúng mình đi qua nói với anh ấy mấy câu cậu đừng có mà náo loạn cậu muốn cùng hắn nói cái gì chứ chúng ta nhận ra hắn nhưng hắn ấy không còn biết phải quen cho chúng ta lưng gia kỳ kịch liệt nắm chặt tay cô bạn Vì thế chúng ta mới cần đi qua nói chuyện một chút với anh ấy. Thuận tiện để cho anh ấy có thêm ấn tượng về bọn mình nha. Tiểu tuệ trái lại càng lôi kéo cô đi. Muốn gia tăng ấn tượng thì tự mình đi đi. Tôi đối với anh ta một chút hứng thú cũng là không có. Tôi đi trước đây. lăng Gia Kỳ giật bàn tay khỏi sự lôi kéo của tiểu tuệ lắp đầu từ chối. Không được. Đã là bạn bè thì phải đi cùng với nhau. Tôi đi một mình thì ngại lắm. Tiểu tuệ nhanh chóng giữ chặt lại cô. Đã hẹn rồi thì thôi đi. Nhưng mà cơ hội ngàn năm có được. Tôi không muốn buông tay đâu. Tiểu tuệ nói xong quay đầu nhìn về phía trạm dề kỳ. Không nghĩ tới hắn đúng lúc này đứng lên trời khỏi chỗ. Làm cho cô vừa mừng vừa sợ liên tục nói. Anh ấy đứng lên rồi kìa. Phải làm sao bây giờ? Anh ấy đi về phía chúng ta này. Trời ạ trời ạ. Anh ấy đang nhìn mình. Anh ấy đang nhìn mình kìa xì xa kỳ. Tiểu tuệ mỗi lúc một lắm rồi. Tim của lương Gia kỳ cũng đập bình bịt không yên. Cô cho dạ lời bước về phía sau tiểu tuệ. Đợi cho lúc trạm dề kỳ đến Thì cô đã hoàn toàn trốn sau phía lưng của tiểu tuệ cúi thấp đầu xuống mái tóc giả người buông xuống che kín hết cả gương mặt Xin chào Trạm Tiên Sinh Cô nghe thấy tiểu tuệ lấy giọng điệu có một chút khẩn trương Lại mang điểm thẹn thùng mở miệng nói Chúng ta quen nhau sao? Cô nghe thấy Trạm Diệp Kỳ nói như vậy Thành âm so với trong trí nhớ của cô lại càng trầm thấp Lại càng không khẳng khẳng như thế Tôi là nhân viên của quý thị Lúc anh đến công ty tìm ông chủ có vài lần gặp mặt Gọi tôi là Lưu Tiểu Tệ. Có trách tôi lại cảm thấy hai người có điểm quen mặt. Thì ra thật sự đã từng gặp cỡ. Vì tiểu thư đứng sau lưng cô cũng như vậy sao? Nghe thấy hắn đem đề tài truyền tới trên người của mình, Lương Gia Kỳ cảm thấy cả người lập tức cứng đờ. Đúng vậy, tên cô ấy chính là Lương Gia Kỳ. Chúng tôi cùng nhau công tác ở phòng kế toán. Tiểu tệ nói xong liền bước sang bên, nhảy mắt khiến cho cả người Lương Gia Kỳ hiện đến trước mắt của Trạm Diệt Kỳ. Xin chào Lương Tiểu thư. Thiếu tiểu tệ đứng ở phía trước làm lá chắn. Thành âm của hắn nhất thời trở nên cần trong căng tức. Mà trên thực tế đúng là như vậy. Dây của hắn cách cô không đến một mét mà thuê. Lương ra kia cảm thấy lòng bàn tay của mình không ngừng đổ mồ hôi. Trái tim kinh hoàng đến độ sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. À, xin chào. Cô cúi đầu nói. Hoàn toàn không có dũng khí dám ngừng đầu lên đối mặt với hắn. Làm ơn đi. Ông trời đừng để cho hắn nhận ra cô. Làm ơn. Làm ơn đi mà chặn tên xây ngà. làm sao anh có thể ngồi một mình uống cà phê ở dưới lầu như vậy chứ? Tiểu Tụy đứng ở một bên mở miệng hỏi. là tôi đang đợi người. là chờ ông chờ sao? có muốn chúng tôi chờ cùng hay không? nhiều người vẫn đỡ nhầm chán hơn một chút mà. Tiểu Tụy tích cực nói. không muốn không muốn, không cần. làm ơn đi. ông chờ làm cho hắn nói là không cần đi. cô đứng lên còn có thể mượn quần áo để che quất cái bụng. nếu như ngồi xuống thì chắc chắn sẽ lộ ra. hơn nữa nếu không thừa dịp hắn cho nhận ra mình mà chạy trốn. Thì trời mới biết, hắn có thể đột nhiên nhớ ra cô hay không đó. Hắn hẳn là không nhận ra cô đi, hoặc là hắn đã nhận ra nhưng lại làm như không biết, coi như đã quên rồi sao. Nếu để là về sau thì đúng là điều cô mong muốn. Nhưng nếu một ngày nào đó hắn phát hiện ra cái bụng của cô thì... Không được, không được, cô nhất định phải nhanh chóng rời khỏi đây mới được, càng nhanh càng tốt. Nghĩ như vậy, cô cố lấy dũng khí để mầm mở miệng. Tiểu tệ à, mình có việc cần phải đi trước một chút hai người cứ từ từ nói chuyện đi nhé, rồi sau đó nhanh chóng liếc hắn một cái, đồng thời cho một nụ cười cứng nhắc. thật là xin lỗi, không sao đâu. tôi cũng đâu muốn đi lên lầu tìm quý thành hậu. cảm ơn lễ tốt của Lưu tiểu thư, tôi xin đi trước, tạm biệt. nói xong, Trạm Diệc Kỳ cũng mỉm cười cúi thấp người xuống, tào nhã quay bước đi vào trong công chính, nhai mắt liền biến mất ở bên trong. thật là đẹp trai quá đi mà, cậu không thấy mỗi động tác giơ tay nhấc chân của anh ấy đều tràn ngập mị lực mê người hay sao? Tiểu thệ nhìn theo thờ dài đầy say đắm. Cô không biết, cô chỉ cảm thấy chính mình cần trông lo lắng đến sắp rớt cả tim ra ngoài luôn. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net